Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ có hai nhãn cầu Giả bằng nhựa Được gắn tạm vào trước khi sắp rơi ra ngoài Mẹ tôi nói Nếu bà có mệnh hệ gì Thì tôi mới được làm việc đó Đăng lại ngừng Tiếp tục lưỡng lự Bách huyên khích Tôi không thể giúp cậu Nếu không biết tất cả sự thật Chuyện này Chỉ được phép làm sau khi bà chết thôi Hắn nhắc lại Nên tôi nói thế này là vi phạm lời hứa Nhưng linh tính báo tôi chuyện chẳng lạnh Thì nào cũng vậy Tôi chỉ mới vi phạm một nửa lời hứa Mẹ tôi bảo rằng hiện bà đang cắt giữ hai thứ trong két sắt an toàn Ở ngân hàng Han KB Một thứ tôi sẽ phải mang đến giao nộp cho công an Thứ còn lại thuộc sở hữu của tôi Tôi có thể làm gì với nó tùy thích Nhưng cả hai việc đó chỉ được phép Làm sau khi chính mắt tôi nhìn thấy Bà đã nhắm mắt xuôi tài Bà hiện cậu đang giữ chìa khóa kẹt Đúng như vậy Tôi đang giữ chìa khóa Và cả mặt khẩu nữa Anh biết không Bất cứ ai ở địa vị của tôi Đều sẽ cực tò mò Suốt một tháng qua Tôi chỉ muốn phi thẳng đến HKB Chạy vào kho đựng két Mở tung nó ra Và xem tuốt tuần tuột, tuột Cả hai thứ Ngay lập tức coi nó là cái gì Lúc đó tôi nghĩ thế là thôi rồi Sự tò mò sẽ hành hạ tôi đến hết đời Vì biết đâu Tôi còn đi trước cả mẹ tôi nữa Nhưng bây giờ Tôi đang sợ anh Bách A Hắn thì thầm bà vươn người Dí đôi mắt sắp rơi khỏi trọng và mặt Bách Tại sao mẹ tôi lại nói điều đó Cứ như thể lời trăng trối ấy Như là điểm gỡ ấy Liệu mẹ tôi còn sống không anh Bách Hắn bật không Bách chưa thấy người nào Được coi là đàn ông mà lại mau nước mắt như hắn Cả bốn lần gặp Thì cả bốn lần hắn đều khóc trước mặt anh Mỗi lần một lý do Tôi không thể kết luận được điều gì Khi chưa có chứng cứ Nhưng tôi cầu mong cho mẹ cậu bình an Trở về với cậu Anh nói với Đăng Như cách dỗ một đứa trẻ Giờ là lúc cậu nên báo công an Càng sớm càng tốt Đó là gợi ý chuyên môn của tôi Còn sự lựa chọn là ở gia đình cậu Bách nói bình thẳng như vậy Nhưng nếu những lời Đăng vừa kể là thật Thì anh cũng tò mò chẳng kém gì hắn Từ đang ở trong két sát kia là gì vậy Và tại sao két lại Chỉ được mở khi bà đã chết đằng này Bách muột biện hỏi Một câu chẳng ăn nhảm gì Với nội dung câu chuyện vừa rồi Hồi này Cậu có còn bắt gặp những bóng ma và tin nhắn khủng bố nữa không? Tuyệt nhiên không Ma quỷ gì chứ Làm gì có ma quỷ Hồn ma thực chất Chỉ là một tấm gương phàm chiếu nội tâm không tĩnh Đăng nhuôn vai Đặp lại lời của đại sư Thích Quảng Anh Như một con vẹn Cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra với anh Như thể những bóng ma khủng bố Ở khu dì soạn, dây giòn Và chùa An Lạc Rồi cả ba cái chất thương tâm của các cô bạn gái chỉ là một cơn ác mộng. Và giờ thì hắn đã tỉnh giấc, nói nguyên nguyện một cách giáo hoành và vô cảm. Bạch kinh ngạc, càng ngày anh càng lạ lắm, chứ gã trai kỳ dị này. Điều câu chuyện bà mẹ mất tích của hắn có phải là hiện thực, hay chỉ do một cơn hoang tưởng tức thời, xui khiến hắn bịa ra như vậy.